Khi lướt qua những dòng xe, Christian bỗng chìm đắm trong dòng suy nghĩ, giọng một phụ nữ trẻ vang lên từ loa ngoài, một chất giọng âm sắc, đậm đà, êm dịu, tuy gần như lạc đi trong giọng hát buồn và đầy cảm xúc đó. Mình phải vòng lại, chắc không mất nhiều thời gian đâu. Anh nói lơ đẳng, kéo tôi ra khỏi bài hát. Ôi, tại sao? Tôi giật mình bất ngờ, nữ thần hâm muốn nhảy cẫn lên như một đứa bé 5 tuổi. Ổn thôi... Tôi lẩm bẩm, có điều gì đó không ổn, đột nhiên ánh mắt anh trở nên quả quyết dứt khoát. Anh đánh xe vào bãi đỗ của một đại lý ô tô khá lớn, dừng xe và quay sang tôi, vẻ mặt cẩn trọng. Anh cần một chiếc xe mới. Anh nói, tôi há hốc miệng nhìn anh. Ngay bây giờ, vào ngày chủ nhật, cái quái gì thế này? Và đây là một đại lý Sharp. Không phải là một chiếc Audi à? Đây là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra để nói. cật ngớ ngẩn, mặt anh đỏ ửng. Christian lúng túng, đây chắc hẳn là lần đầu tiên. Anh tưởng là em thích lại khác. Em lẩm bẩm, gần như lúng cuống. "Ôi, làm ơn đi mà. Đây thực sự là một cơ hội đáng giá để chọc anh ta, tuy quỷ khỉ, một con Saab. Ừ, A93. Sao anh lại thích xe nhập khẩu?" Người Đức và người Thụy Điển làm ra những chiếc xe an toàn nhất thế giới, Anastasia. Vậy ư? Em lại tưởng là anh đã đặt cho em một chiếc Audi A3 khác. Anh nhìn tôi đầy thích thú và ẩn ý, anh có thể hủy đơn đặt hàng đó, đến đây nào. Bước ra khỏi xe, anh vòng sang và mở cửa xe cho tôi. Tôi nợ em một món quà tốt nghiệp, anh nói và đưa tay ra cho tôi. Christian, anh không cần phải làm thế này. Không, anh cần phải làm, đến đây nào. sập điều ám chỉ, như thể đừng có đùa nữa. Tôi phó mặc cho số phận, một chiếc Saab. Tôi có thực sự muốn một chiếc Saab? Tuy rất thích một chiếc Audi đặc biệt, nó khá là tiện dụng. Tôi cầm lấy tay Christian đi theo vào phòng trưng bày. Choi Junian Sky, người bán hàng, thua xa anh chàng lắm chiêu của tôi. Trông như một chiếc áo khoác rẻ tiền, dĩ nhiên anh ta có thể đánh hơi thấy vị khách tiềm năng, dòng anh ta giống như ở vùng trung đại tây dương hay là người anh nhỉ, khó đoán quá. Một chiếc sáp, thưa ngài, xe cũ ạ, hắn ta xoa xoa tay một cách sung sướng. Mới, đôi môi của Christian tạo thành một đường thẳng. Mới, ngài đã ưng ý dòng xe nào chưa ạ? Hắn ta nói với cái giọng nịnh hot, dòng thể thao sedan 93 2.0T. Một sự lựa chọn thật hoàn hảo thưa ngài. Em thích màu gì Anastasia? Christian nghiêng đầu. Ừm, uhm, đen chăng? Tôi nhún vai. Anh thật sự không cần phải làm điều này. Anh cau mày. Màu đen rất khó nhận ra trong đêm. Ôi lạy Chúa, tôi chống cự lại sự cám dỗ cuộn lên trong mắt mình. Anh cũng đi xe màu đen còn gì? Anh quắc mắt nhìn tôi. Màu vàng nhạt vậy. Tôi nhún vai. Christian biểu hiện ra mặt rõ ràng màu vàng nhạt không phải là màu yêu thích của anh. Thế anh muốn em đi màu gì nào?" Tôi hỏi như thể anh ta là một đứa trẻ mà thực ra theo nhiều cấp độ thì anh ta luôn trẻ con như thế. "Ý nghĩ này đến ngoài mong đợi, vừa buồn bã vừa điềm tĩnh. Bạc hoặc là trắng. Thế thì bạc, và anh biết là em sẽ lấy một chiếc Audi." Tôi thêm vào, lý trí kìm tôi lại. trôi xanh mặt, đánh hơi được là anh ta có thể mất một khách sộp. Có thể quý cô đây sẽ thích một chiếc mũi chân, anh ta hỏi, vỗ thay với dáng vẻ hân hoan. Cô nàng kiềm thức của tôi co rúm trong sự ghê tởm, xấu hổ bởi cả ngành buôn bán chiếc ô tô này, nhưng nữ thần ham muốn đã quật ngã cô ta xuống sàn, xe mũi chân thèm nhõm dãi ấy chứ. Christian cau mày nhìn chăm chú vào tôi. "Mũi chân?" anh hỏi, nhướng một bên mày. Hay má tôi đỏ bừng, cảm giác như anh đã tìm được đường kết nối trực tiếp với nữ thần ham muốn trong tôi, đó sẽ là những khoảnh khắc rất khó chịu. Tôi cúi gằm mặt nhìn chằm chằm xuống tay. Christian quay sang Choi. Số liệu thống kê mức độ an toàn của xe môi Trần là bao nhiêu? Choi đánh hơi được điểm yếu của Christian, sắp thẳng tới tiêu diệt nhanh gọn, điên cuồng trình bày mọi số liệu thống kê. Đương nhiên, Christian muốn đảm bảo an toàn cho tôi. Đối với anh, nó là một thứ tuôn giáo, còn anh là một kẻ cuồng tín. Anh chăm chú lắng ngay choi liến thoáng một cách bài bản. Anh ấy thực sự quan tâm đến an toàn cho tôi. Anh yêu em. Tôi nhớ lời thị thẩm nghẹn ngào của anh sáng nay. Và một thứ anh sáng làm tan chảy vạn vạn lần trong mạch máu tôi như sòng mật ngọt ấm áp. Người đàn ông này, quà tặng của Chúa Trời dành cho đàn bà, yêu tôi. Tôi nhận ra mình đang nhìn anh cười tuet tuet ngu ngốc Anh liếc quanh nhìn tôi Bật cười và bối rối Vì những biểu hiện trên gương mặt tôi Tôi muốn ôm chặt lấy người mình Tôi thực sự hạnh phúc Bất cứ thứ gì cô coi trọng Cô Stilly Tôi cũng muốn được thử Anh thỉ thầm trong khi Troy đi thẳng về phía máy tính Em coi trọng ngài Ngài Gray Thật hả? Chà, trông em thật say lòng người Anh hôn nhẹ tôi Cảm ơn em đã nhận chiếc xe, cũng đỡ hơn lần trước. Dù sao thì cũng không phải là một chiếc Audi A3. Anh nhếch mép, loại đó không dành cho em. Nhưng mà em thích. Các bạn đang nghe chuyện tại chiếc Audi từ Miz EZ, chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thưa ngài, đời 93 đúng không ạ? Có một chiếc hiện đang đặt tại đại lý của chúng tôi ở Beverly Hills, trong vòng 2 ngày xe sẽ được chuyển đến chỗ ngài. Mặt Troy bừng sáng mãn nguyện. Cái gần nhất đấy hả? Vâng thưa ngài. Tốt. Christian đưa thẻ tín dụng của anh ra, hay đó là thẻ của Tyler nhỉ? Ý nghĩ thoáng qua chợt khiến tôi mất bình tĩnh, tôi tự hỏi không biết hiện Tyler thế nào, liệu anh có nhận ra là Leila đang ở trong căn hộ hay không? Tôi day chán mình, lại còn cả hành lý của Christian nữa. Xin mời đi lối này, ngài. Chói liếc vào dòng chữ in trên tấm thẻ. Gray Christian mở cửa xe cho tôi, tôi leo vào trong xe. "Cảm ơn." Tôi cất lời khi anh đã yên vị ghế bên cạnh tôi. Anh mỉm cười. "Không có gì, Anastasia." Christian nổ máy, nhạc lại vang lên. "Ai đang hát đấy?" Tôi hỏi. "Eva Kesri. Cô ấy có chất giọng tuyệt quá." "Ừ, đúng hơn là cô ấy đã từng." "Ôi, cô ấy chết trẻ." "Ôi, thật thế ư? Em có đói không? Bữa sáng em ăn ít quá." Anh liếc nhìn tôi thật nhanh, sự không hài lòng hiển rõ trên khuôn mặt. "Đúng thế thật. Có ạ. Ăn trưa trước vậy." Christian lái xe về hướng bờ sông rồi đi thẳng về hướng bắc cầu vượt Alaskan. Một ngày đẹp trời nữa trên thành phố Seattle, cả mấy tuần vừa rồi thời tiết thật dễ chịu. Trong anh thật hạnh phúc và thoải mái. Chúng tôi lặng lẽ chìm đắm trong tiếng hát ngọt ngào đầy xúc cảm của Eva Cassidy, chiếc xe chạy đều đều trên đường cao tốc, mỗi khi bên anh, đã bao giờ tôi cảm thấy thoải mái như thế này chưa nhỉ? Bản thân tôi cũng không rõ nữa. Tôi ít lo lắng hơn, tin rằng anh sẽ không bao giờ trừng phạt tôi, bản thân anh cũng thấy dễ chịu mỗi khi bên cạnh tôi. Anh quật xe sang trái, chạy theo hướng bờ biển và cuối cùng tấp vào khu đỗ xe đối diện với một bãi du thuyền lớn. Chúng ta sẽ ăn trưa ở đây. Anh sẽ mở cửa xe cho em. Tôi ngồi im và lặng nhìn anh chạy vòng sang cửa xe tôi. Hành động lịch kiệp này có bao giờ trở nên lỗi thời không nhỉ? Chúng tôi khoác tay nhau hướng về phía bờ sông, nơi những chiếc du thuyền đỗ đối xài nhau. Nhiều tàu quá. Tôi kinh ngạc lẩm bẩm phải có đến cả trăm chiếc, với mọi hình dáng và kích thước, nhấp nhô lên xuống trong sự yên tĩnh, bình lặng. Phía xa, bu ghét sao... Có hàng chục cánh buồm giương lên, bay phấp phới trong gió. Một khung cảnh thật trong lành, gió thổi mạnh hơn, tôi kéo áo khoác của mình. Lạnh không? Anh kéo tôi về phía anh. Không, em chỉ là đang thưởng ngoạn thôi mà. Ta có thể ngắm cả ngày. Đi hướng này nào. Christian dẫn tôi về phía một quán bar lớn trên bờ sông rồi đi thẳng tới quầy rượu, phong cách trang trí giống của New England hơn là của phía bờ Tây, tường trắng, nội thất màu xanh nhạt Đối dùng trên tàu được treo khắp nơi, một cảm giác tươi sáng và đầy hứng khởi. Ngài Grey nhìn viên pha rượu chào đón Christian một cách nồng hậu, rất hân hạnh được phục vụ ngài. Xin chào Dante. Christian cười toe toét khi cả hai chúng tôi cùng leo lên ghế ở quầy bar. Còn đây là quý cô xinh đẹp Anastasia Stili. Chào mừng cô tới PS. Dante nhìn tôi và không quên nở một nụ cười thân thiện. Một anh chàng da đen điển trai, đôi mắt đen như đang thăm dò. Viên kim cương đính trên quyên tai của anh ta, phản quang lấp lánh. Tôi thấy yêu mến anh chàng này ngay lập tức. Cô muốn dùng gì Anastasia? Tôi liếc Christian, anh bình thản chờ tôi. Ồ, anh ấy để cho mình tự lựa chọn đồ uống. Hãy gọi tôi là Anna, cho tôi đồ uống giống của Christian. Tôi nhìn Dante mỉm cười bẽ lẽn. Chẳng lắm chiêu dành với rượu hơn tôi. Anh sẽ gọi bia, đây là quán bar duy nhất ở Citro phục vụ bia, Snames Explorer. Bia? Ừ, anh nghe răng cười, cho hai bia Dante. Dante gật đầu và đặt bia lên quầy bar. Món chai hầm ở đây rất ngon, Christian nói, anh đang gợi ý cho tôi. Chai hầm và bia, nghe tuyệt đấy, tôi mỉm cười nhìn anh, hay suất chai hầm? Dante chờ đợi Đúng vậy, Christian cười toe toét. Chúng tôi tăn gẫu trong suốt bữa ăn như thể là chưa bao giờ được nói. Christian có vẻ điềm tĩnh và thoải mái, trông anh trẻ hơn, hạnh phúc và đầy sức sống, tránh ngược hẳn với những biểu hiện ngày hôm qua. Anh kể lại lịch sử hình thành của công ty cổ phần thương mại Gray. Anh càng nói, tôi càng nhận ra trong anh sự khao khát khao được cải tổ những vấn đề yếu kém của công ty, sự kỳ vọng vào những công nghệ mà anh đang phát triển và mơ ước cải tạo đất trồng ở các nước trong thế giới thứ 3. Tôi lắng nghe một cách đầy đam mê, anh hài hước, thông minh, nhân hậu và đẹp đẽ hơn tất cả, anh yêu tôi. Đổi lại, anh liên tục hỏi tôi về dựng ray và mẹ tôi về những ngôi rừng tươi tốt ở Montesano. Và về công việc ngắn hạn của tôi ở Texas và Vegas, anh tò mò về những bộ phim và cuốn sách mà tôi yêu thích. Tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra giữa chúng tôi có khá nhiều điểm chung. Chúng tôi kết thúc bữa trưa sau 2 giờ chiều. Christian thanh toán các hóa đơn với Dante. Anh chàng gửi lời chào chủ mến khi chúng tôi ra về. Một nơi thật tuyệt vời, cảm ơn vì bữa trưa. Tôi nói trong khi Christian cầm tay tôi bước ra khỏi quán bar. Chúng ta sẽ còn quay trở lại, anh đáp. Chúng tôi cùng nhau tản bộ theo bờ sông, anh muốn chỉ cho em xem thứ này. Em cũng tò mò